Tôi hỏi sơ Lê Dương: Bà chúng ta nhỏ lại Sao cô lại nói thế Sư Lầy Dường nói với tôi Ta có thể tìm vật gì đó Để tham chiếu ở quanh đây Bao gồm thực vật và côn trùng Còn có cả hóa thạch cổ thụ Đều to khác thường Cho nên tôi mới nghĩ Liệu sơn động hình hồ lô này Có điều gì đấy ảo diệu Khiến con người bước vào đây Dần biến thành nhỏ lại hay không Điều này nghe thật quá ư quái gì Tạm thời khó mà xác định được Tôi nói với Sử Lý Dương Giả sử con người có thể nhỏ lại Chẳng lẽ đến cả quần áo cũng nhỏ lại à Theo tôi ấy, Vì môi trường ở đây đặc biệt Nên toàn bộ hệ thống sinh thái Cũng to hơn hẳn bên ngoài Tùy nói thế Nhưng tôi quả thật không có chút căn cứ gì Cái sơn động này Thật sự rất giống quả hồ lô đỏ ở điện thờ Sơn Thần. Miệng nhỏ bụng phình to, lượn cong như hình cây loa kèn đi vào sâu thì dần dần rộng ra. Cũng không thấy dấu vết của bàn tay con người tạo nên mà hình thành một cách tự nhiên, rất có thể nó còn cổ xưa hơn cả mộ hiến Vương. Có khả năng dân địa phương coi sơn động hình hồ lô này là thánh địa nên mới thờ quả hồ lô tạc bằng đá ở Điện Sơn Thần Còn về Sơn Động này Có chỗ dị thường gì không Quả thật khó nói Giờ trước mắt chúng tôi tối om om Chỉ có thể nhìn xa chừng hai chục mét Rất khó nhận ra Những biến đổi của môi trường Ở chỗ xa hơn Tất cả mọi vật xung quanh Đều to hơn bình thường rất nhiều Nhất là các cây hóa tạch To đến phát sợ Cây nào cũng như đang nghe nành nghe vuốt lên khỏi mặt nước đàn vào những dây leo buông rủ trông cứ như những móng vuốt kỳ quái của một con rồng nghìn tuổi Tôi nghĩ cần phải tìm một số vật tham chiếu để chắc chắn thân thể của chúng tôi không bị nhỏ đi vì đi vào sơn động hổ lô này nếu không phải vậy thì mới đi tiếp ngược lại thì nên trở ra theo lối cũ rồi tính sau Cách cụ thể lúc này là lặn xuống, lấy cỏ dưới nước làm vật tham chiếu. Loài tảo có đặc tính độc đáo là không vì môi trường thay đổi mà thay đổi kích thước. Nhớ đến cái xác người phụ nữ bất chợt nổi lên rồi lại bất chợt biến mất như ma quỷ. Tôi vẫn thấy hơi kinh hãi nhưng vẫn đành thắt dây an toàn vào túi khí, dặn tuyển béo và sơ lê Dương cứ tạm dừng lại, đừng bơi vội. Cho tôi lặn xuống nước xem sao đã. Tôi kéo kính lặn trên mũ xuống, liều lặn xuống đáy nước tối đen. Đèn gắn trên mũ leo núi có thể chiếu sáng 15m trong nước. Nhưng nước ở dưới này có quá nhiều tạp chất, các loài vật phù du, vi sinh vật và tảo, thành ra tôi chỉ nhìn thấy ở cự ly tối thiểu, không đến 5m. Nước rất dầu, không thấy đáy. Tôi nghĩ giờ vẫn chưa đến lúc phải dùng bình oxy Nên chỉ dựa vào khả năng bơi lội Hít thật sâu rồi lặn xuống Nhìn qua kính Thế giới dưới nước càng mơ hồ Tôi là mở thấy một cái vật thể to đen Trôi ở dưới đáy nước Cỡ bằng bánh xe ô tô Không rõ là động vật hay là búi cỏ Vật thể đèn đèn ấy Tiến về phía tôi mỗi lúc một gần Tôi cố nhận diện xem là cái gì cá thì không có hình thù này, có lẽ là một động vật thủy sinh nào đó, chẳng lẽ là cỏ nước cụm lại với nhau thành bột búi Nếu là cỏ nước mà đến thế này, thì chúng tôi rắc rối to rồi. Nghĩ đến đây, tôi bèn đưa tay về phía cái khối đen đen ấy, định vơ một nắm để nhìn kỹ xem có phải là cỏ hay không. Nào ngờ tay vừa đưa ra, thì nó bông nhau về phía trước rồi rẽ ngoặt vọt lên phía trên. Dừng lại ở vị trí cách mặt nước chừng 2 mét Nằm im ở đó Lúc này tôi đã nhìn rất rõ Đó không phải là búi cỏ nước Vật ấy khi co cụm lại Thì tròn thu lưu Khi bời thỏ ra hai chân trước hai chân sau cong cong Mình có khá nhiều cỏ bám vào Hoa già là một con cóc tía khổng lồ Và hình như Quanh đây không chỉ có nó Mà còn có khá nhiều con khác Đang tụ tập ở cách mặt nước độ một mét Nước lại tối đen Nên rất khó nhìn ra có bao nhiêu con cốc, Cũng không biết Còn có con nợ nào to hơn thế nữa không Tại sao lại có giống cóc to như thế này Tôi nhất thời hoảng hốt suýt nữa thì sặc nước Cảm thấy không thể nhịn thở được nữa rồi Vội nổi lên Đầu vừa nhô khỏi mặt nước Tôi vội hít thở ngay Rồi nói với Tuyển Béo và Sơ Lê Dương Dưới nước cũng có vật lạ Chúng ta mau đi khỏi đây Hãy trèo lên cây to hóa thạch đổ ngang kia đã Trong rừng hóa thạch này Có một số cây hóa thạch nằm ngả ngốn Trên các hóa thạch xung quanh Trở thành những cây cầu đá thiên nhiên Bà chúng tôi vội cất các thứ vũ khí vào túi chống nước Nhanh chóng bơi về phía cây hóa thạch Khi bơi gần đến nơi Sơ Lê Dương đưa tay ra nắm lấy thân cây, tôi vào tiền béo ở dưới nâng chân cô nàng lên, giúp Sơ Lê Dương trèo lên được thân cây hóa thạch, vặt ngang mặt nước. Sau đó tôi cũng leo lên, rồi thả dây thừng xuống cho tiền béo vẫn đang đứng dưới nước. Cậu ta nhanh chóng xì hết túi khí, rồi lấy dây thừng buộc ba lô vào người. Tôi hì hục kéo dây đưa tiền béo lên nốt, cuối cùng mới kéo ba lô lên. Trần dẫm trên đá rồi mới thấy hơi yên tâm Nhưng chúng tôi vẫn không dám chủ quan Cả bà lại nhanh chóng lấy vũ khí ra khỏi túi chống nước Tuyển béo hỏi Một tên Lý Hướng Dương Đã dọa cậu đến nông nỗi này à Rốt cuộc là dưới nước có thứ gì thế Sơ Lê Dương cũng hỏi Có nhìn thấy cái xác phụ nữ chìm dưới đáy không Tôi chỉ tay xuống nước nói Không có Lý Hướng Dương Cũng không có sát phụ nữ Mà là con lũ cóc ghẻ to đùng Con lớn thì bằng cái bánh xe Con nhỏ cũng bằng cái đầu Mẹ khỉ Mụn sủi trên lưng chúng đầy chất độc Tuyệt đối không được chạm vào kẻo nhiễm độc cóc Mười phần chắc đến mười hai là nguy hiểm đến tính mạng đấy Sờ đầy giường dơ đèn pin mắt sói Chiếu vào chỗ mặt nước chúng tôi vừa dừng lại khi nãy Ở đó phẳng lặng như không chỉ có mấy làn sóng do chúng tôi vừa quạt tay vào tạo nên mặt nước tối đen không có hiện tượng gì hết sơ lê dương nhìn một lát rồi ngoảnh lại nói ngày trước tôi hay dùng cốc để làm thí nghiệm tôi nhớ rằng ban ngày cốc thường nấp trong những chỗ ẩm ướt hoặc dưới kẽ đá chiều và tối đến mới ra kiếm ăn sao ở đây lại có con cốc dưới nước nhỉ liệu anh có nhìn nhầm không Tôi lắc đầu Cọc to tướng thế Hôm nay tôi mới thấy lần đầu Nhưng chắc chắn là tôi không nhìn nhầm đâu Cái thứ chủ nghĩa máy móc của cô vận dụng ở đây E không hợp Ở dưới nước Khoảng cách giữa tôi và con cốc ấy Không đầy 3 mét Nhìn rõ một một Bọn chúng đều nổi lập lờ gần mặt nước Không biết là định làm gì Cái khu rừng hóa thạch ngập nước dưới lòng đất này Thật cổ quái quá sức truyền béo ra hiệu im lặng, bảo chúng tôi nhìn về phía đám muỗi mắt, tập trung không xa phía trước. Vô số con muỗi mắt giống như con chuột chuồn ngô phát ra tiếng vo ve inh tai. Chỗ đó, cách nơi chúng tôi đang đứng không xa mấy. Chiếu đèn pin mắt sói nhìn thấy rất rõ, đám muỗi tụ tập dày đặc như một bức tường bằng côn trùng ấy, không có mắt nên không có phản ứng gì trước ánh sáng. Vẫn cứ bài quanh đám dây nhợ thực vật dày đặc Như lũ nhặng không đầu Sơ lời dường hạ thấp giọng nói Vì thực vật trên mặt đất quá dày Nên kham hiếm dinh dưỡng và nước Vì thế đua nhau mọc vuôn xuống để tranh phần Nhằm trực tiếp hút được nước Hình như bọn côn trùng bay ấy Đang đẻ trứng Lúc nãy lặn xuống nước Tôi nhìn thấy khá nhiều cá Đều có mắt chứ không như những loài cá mồ quanh năm sống tại vùng nước ngầm, có nghĩa là dòng nước ngầm này tuy chảy qua núi nhưng vẫn có lưu thông với bên ngoài. Bỗng thấy mặt nước có tiếng lục sục, những cái lưỡi to dài đến mấy thước thè lên khỏi mặt nước, Tạp lên đám muỗi to tướng kia với tốc độ nhanh như chớp. Cái lưỡi dài táp một lần, cuốn được cả trăm con mũi mắt Ngay lập tức khắc, trên mặt nước bỗng hiện ra vô số cái miệng lớn Nuột ực đám mũi Đã bị những cây lưỡi đỏ lòm như máu ấy cuốn vào Thì ra những con cóc to đùng Dình đợi dưới nước Trở đến lúc thời cơ chín mùi Bèn nhào lên bắt đàn mũi đang tụ tập để đánh chén Lúc này mặt nước sục sôi như nồi cháo Mỗi lần miệng cóc há ra Ngậm vào Là vô số mũi mắt mất mạng Những con cóc ấy to đến kinh người Đôi mắt như hai bóng đèn đỏ Đồng vô số kẻ, không biết có bao nhiêu con. Bà chúng tôi nhòi người trên cây hóa thạch, nhìn những nốt kẻ sồi trên lưng cóc cụ mà thấy kinh tởm buồn nôn. Đành cố ép sát người trên cây hóa thạch, chỉ mong lũ cóc ấy ăn nò rồi biến đi cho nhanh, để chúng tôi còn xuống và tiếp tục hành trình, khẩn trương ra khỏi cái hang cổ quái này, kịp đến đích cuối cùng trước khi trời sáng. Tôi thấy trên cây hóa thạch có rất nhiều lỗ nhỏ li ti Những hóa thạch này đã nằm trong nước hàng triệu năm Bị nước chảy xối qua mà tạo thành vô số lỗ thùng Chỉ lò nó không chịu nổi sức nặng của ba chúng tôi Sẽ gãy cũng nền Tôi bèn tắt đèn pin mắt sói đang cầm trong tay Bật đèn gắn trên mũ ít tốn điện năng hơn Rồi ra hiệu cho tuyển béo và sửa lời dương Để họ dịch chuyển sang một viên đá khác bằng phẳng ở bên trái. Cái bệ đá này rất vững chắc kiên cố, diện tích cũng không phải nhỏ, thừa đủ cho ba chúng tôi đứng ở trong khu rừng hóa thạch, cây cành ngổn ngang khắp chốn này, một vệ đá hình vuông hẳn là có phần hơi khác thường. Bốn cạnh vuông vức chỉnh tề, rõ ràng là có bàn tay con người đụng vào. Chỉ có điều, bề mặt bị nhiều dây dợ thực vật bọ khắp, lại còn cả dều ướt nữa. Tôi nói với Sơ Lệ Dương và Tiễn Béo, "Chẳng rõ đây có phải là di tích còn giữ lại được khi xây mộ Hến Vương không. Nếu đúng thế thì nơi này dùng để làm gì? Liệu có liên quan đến cái xác người phụ nữ mà chúng ta vừa thấy không?" Tiễn Béo nói, mặt toẹt nữa ấy, thì cũng nhận ra được cái bệ đá này là do con người đục đẽo. Trước đó chúng ta đã nhìn thấy tiếng tuấn táng ngả voi đấy thôi mười phần chắc tám chín phần đây là chỗ đặt minh khí tùy táng quý báu rồi nói đoạn cậu ta cầm xẻng công binh gạt bỏ những lớp dèo trên mặt phiến đá định xem xem phía dưới có hốc bí mật để minh khí nào không tôi và sơ lê dương thấy tuyển béo cứ ra tay làm tới đành miễn cưỡng chiếu đèn giúp cậu ta chỗ xà xà Bọn cóc cụ vẫn thả sức đập mũi mắt Khuấy động nước ỉ hoạp Có lẽ một chốc một nhát Cũng khó mà xong được Tuyển béo thao tác nhanh như gió Thoát cái Làm sạch non nửa phiên đá Thời bên dưới chẳng có hốc đá cơ quan gì hết Mà chỉ có những bức phủ điêu Nối liền nhau hiện ra Hình vẽ phức tạp Nhưng có thể nhận ra ngay Chúng ghi lại một nghi thức cúng tế bí mật nào đó Của người xưa Chúng tôi chưa thấy thứ hết sức kỳ lạ như thế này bao giờ nghi thức cổ xưa Được tiến hành trong quả hồ lô này Quả thật màu sắc huyền bí Còn bệ đá Chính là một cái đại tế đặc biệt Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 22 Bí mật về Sơn Thành. Vào thời kỳ đồ đá thuộc Hồng Hoang sơ khai, tổ tiên loài người đã có truyền thống bện dây thừng để ghi lại các sự kiện. Nền văn minh dần dần phát triển thì các hình thức thể hiện kiểu trực quan như khắc đá, khắc trên vách núi, phù điêu Là những con đường hữu hiệu Để tiếp nối văn mình Ở những nơi tổ Những lễ cũng tế quan trọng Người ta đều để lại những thông tin Bằng hình vẽ cung cấp Những gọi mở trực tiếp cho người đời sau Suốt bao năm tháng dài đẳng đắng Người cổ đại Đã dùng những thủ pháp nghệ thuật tả thực Và chiều tượng Để vẽ hoặc khắc hình Hoặc ký hiệu trên đá Ghi lại muôn mặt của đời sống Đài Tế Hóa Thạch Mà chúng tôi phát hiện thấy trong hang động hồ lô của trùng cốc này Ghi lại những hoạt động bí mật của những người thời cổ khi tế lễ Sơn Thần ở đây Đập vào mắt chúng tôi trước tiên là một bức phù điêu hoàn hảo nhất trên mặt đá Nói hoàn hảo chỉ là tương đối Thực ra trải vài ngàn vạn năm bị thời gian gặm nhấm phần lớn đều đã bị mở Người ta đã dùng kỹ thuật mài để tạo ra nó Chạm khắc xong thì mài, đường nét hơi thô và sâu. Một số chỗ vẫn được giữ nguyên màu sắc ban đầu. Nhìn chung, có thể nhận ra trong hình này có một vị thần mặt đen, thân hình cao lớn, tài to mũi cao. Trên mặt có lông thô cứng, miệng ngậm một cái đầu lâu, đơn giản kỳ dị, khiến người ta nhìn khó mà quên được. Tuyền béo chỉ vào ông thần mặt đen trên đại tế hóa thạch nói. Này! Cái mặt đen này ấy, giống bức vẽ thần linh trong miếu sơn thần ở lối vào hầm Chỉ thiếu hai tên đổ tẻ kỳ dọa xoa thôi Thì ra Sơn Động Hồ Lô là địa bàn của cái thằng cha này Chẳng rõ hắn là nhân vật thế nào nhỉ Sơ Lê Dương nói So sánh hai bức vẽ tuy có hơi khác nhau Nhưng thực ra có lẽ vẫn chỉ là một người Bức vẽ Sơn Thần ở chỗ điện thờ Theo phong cách tần Hán Hình vẽ có nét bay bổng thoát tục Chịu ảnh hưởng rõ rệt của nền văn minh Đại Hán ở trung tâm Còn bức vẽ này Lại đậm nét tả ý của lối Hoàng Sơ Nguyên Thủy Có lẽ ít ra cũng là di tích cổ xưa cách đây 3-4 nghìn năm Của những con người sống trước thời chiến quốc Ở miền Biên Thủy phía Nam này Có lẽ bức vẽ Sơn Thần ở lối vào Khi xây mộ Hiến Vương đã căn cứ vào các truyền thuyết quanh vùng để tạo hình ảnh vị thần theo một cách khác. Nhưng chúng ta tạm thời vẫn không thể xác định là sơn thần hay là thầy phù thủy, ta nên xem xét các phần còn lại. Tiền béo lại dùng sảnh dọn sạch sẽ bề mặt, các hình chạm khắc còn lại. Dọn xong đến đâu, Sơ Lệ Dương xem đến đấy, những phần lớn đều không thể nhận ra được nữa. Các đường nét Thì hỗn độn ngả nghiêng rất khó hiểu Xem một hồi lâu Cũng không phát hiện được thông tin nào có giá trị Tôi vẫn hơi lo lắng Vừa soi đèn cho sơ lây dương Vừa cảnh giác với mọi động tĩnh xung quanh Lúc này đứng lại trong sơn động Thật chẳng đâu vào đâu Khó biết còn bao nhiêu mối nguy hiểm Đang rình rập. Đúng như sơ Lê dương nói Côn trùng là động vật có sức sống Và sức tàn phá mạnh nhất trên thế giới Chúng chưa sừng bá trên trái đất Chỉ là vì chúng còn quá nhỏ con Nếu chúng tôi cứ thế này mà đi trong hang động Bọn côn trùng kia Chỉ cần vây quanh ba vòng Nhỡ mày bị đốt Chắc chắn là sẽ ngọm cụ tỏi ngay Dẫu có là la hán mình vàng Cũng không sống nổi Lúc này Chúng tôi chỉ hy vọng phát hiện ra một số đầu mối gì đó Ở cái đại tế này Sau đó mới có thể quyết định Tiếp tục mạo hiểm tiến lên Hãy quay trở ra đường cái Rồi tìm lối khác để vào mộ hiến vương Tôi không đợi thêm được nữa Bè nói với Sư Lê Dương Tôi nhớ rằng trong bộ sách Duyên Thiên Luận Của Đại sư Phong Thủy Thời Đường Là Viên Thiên Cang đã miêu tả tình hình cung tế Xuân Thần Của người Thời Cổ Rất giống khung cảnh ở đây Rất có thể trong Xuân Động này Không chỉ có một Đại Tế chúng ta thử tìm tiếp xem biết đầu sẽ có thu hoạch gì chăng sơ lê dương bảo tôi nhìn phần chạm khắc mà cô nàng và tuyển béo vừa dọn sạch xong rồi nói với tôi đây là màng cuối cùng rồi hai phần gắn liền nhau lại chúa đại khái cũng có ngô thể nhìn ra toàn cục rồi anh lại đây mà xem tôi thấy sắc mặt sơ lê dương có vẻ là lạ không rõ vui hay buồn, dường như băn khoăn nhiều hơn. tôi bèn đưa đèn pin và cây kiếm uy cho tiền béo, rồi cúi xuống xem hình khắc mài trên đài tế. tôi cố bình thản quan sát kỹ, đó là một khung cảnh hết sức kỳ quái. trong vũng nước của rừng cây hóa thạch có một đám thổ dân đầu cài lông vũ, ngồi trên thuyền mộc, tay ai cũng cầm cây xào dài. lúc trước chúng tôi đã nhìn thấy xào và thuyền rồi. Nhưng không biết người xưa dùng vào việc gì Nhưng trên con thuyền Có rất nhiều cóc cỡ đại bị trói, Có lẽ những con cóc cụ này Bị đám thổ dân đánh bắt Buộc chặt bằng dây thừng Lúc cóc cụ há mồm to ra khiếp sợ Dường như Chúng đang kinh hãi cho số phận sắp tới của mình Các nét chạm khắc tuy đơn giản Nhưng rất sinh động Nhìn vào là nhận ra ngay Cái bầu không khí bi thảm Của cuộc giết chóc cúng tế Với quỷ mổ lớn. Dưới sự chỉ huy của một thủ lĩnh đầu đội mũ sừng bò. Vài thổ dân đầu đội lông vũ. Cùng lúc cầm xào xiên. Một con cóc to dương lên cao. chĩa về một cây hàng trên vách đá bên rừng hóa thạch. đang cuộn cuộn tuôn khói đèn. Phía sau lại có một con thuyền khác. Đặt vài con cóc đã xẹp đi. Có vẻ như chúng chết không nhắm mắt. Thân hình vốn căng tròn khô quất lại. Hình ảnh đều được chạm khắc với vẻ Như không còn sinh khí Thảm thương đáng sợ Thể hiện sự khác biệt Giữa sự sống và cái chết Nhìn những hình ảnh này Tôi liên tưởng đến sự việc Đã nhìn thấy ở trong miếu Sơn Thần Hai bên tả hữu của Sơn Thần Có hai con quỷ đứng đầu Một con nâng quả hồ lô đá Màu đỏ lửa Con kia nắm con cóc đang dãy ruột Thì ra là Thể hiện thần linh ở trong sơn động Hình quả hồ lô chấn giữ núi này Có lẽ là dân địa phương Được thầy phu thủy chỉ dẫn Là đi bắt rất nhiều cóc về Để thờ phụng sơn thần Tôi hỏi Sơ Lê Dương Thế thì không phải chúng ta biến nhỏ đi Mà là do cái sơn động này Hình quả hồ lô này Có dạng loa kèn Chúng ta chui vào từ hang nhỏ Tức là miệng hồ lô và hiện đang đứng ở nửa trên miệng hồ lô đúng không? Sơ dường gật đầu anh nói đúng một nửa nhưng bức khắc đá này tuy mở nhưng tôi vẫn nhận ra một số điểm biêu tả địa hình ở đây lối chúng ta vào là đáy hồ lô đó là lối vào do con người tạo ra nhưng cũng được đúc thành hình hồ lô thông với hang hồ lô tự nhiên và hang hồ lô này có lịch sử lâu đời hơn hẳn mộ hiến vương. Nếu muốn đi qua hang động này tìm đến mộ Hiên vương, ta phải đi qua cửa hang mà các thổ dân dùng xào chuyển những con cốc vào. rất có thể ngài sơn thần kia đang chờ chúng ta trong đó. Tôi không có phản ứng gì, thực sự kinh ngạc. Ngài sơn thần cho chúng ta để làm gì? Chẳng lẽ định coi chúng ta như cốc để ăn hay sao? Tuyển Béo nói với Sở Lệ Dương. "Cô đừng sợ chúng tôi, ngoài Trung ương Đảng và Mao chủ tịch ra, chúng tôi chưa phục ai bao giờ." Ông Béo tôi khoác súng máy đi vào. "Nếu lão tà ngoan ngoãn nhường đường cho đi thì thôi, nếu không ấy, ông đây điên tiết lên, khỏi cần dài dòng, bắn cho thủng đầu luôn. Hang động Hồ Lô này sẽ thuộc về họ Vương chứ không phải thuộc về họ Sơn nữa." Tôi đã chấn tĩnh trở lại, Nói với tiền béo. Cậu nói linh tinh cái gì thế? Người thầy cổ vừa phong kiến, Vừa mê tín, Mà cậu cho là thật à? Tôi chẳng tin sơn thần gì hết, Tôi đã đào hầm ở núi Côn Luân mấy năm, Chưa bao giờ đào thấy cái sơn thần nào cả. Chẳng qua là vì ngày xưa, Có con giã thú nào sống trong hang, Dân chúng rốt ngắt, Lại bị giai cấp thống trị bịp, áp bức đẻ nén, Cho nên mới coi nó là thần núi, những chuyện tương tự có đầy dẫy trong lịch sử Trung Quốc, kể cả ngày cũng chẳng hết. Tuyển béo hơi đắn đo nói, kẻ cũng có lý đấy. Nếu đúng là động vật gì đó biến thành sơn thần, thì có lẽ đó là loài chăn. trong núi cao rừng rậm chỉ con nó là lợi hại nhất. rắn ăn thịt ếch, chúng ta đã thấy nhiều rồi. chắc nó là con chăn cổ hoặc con rắn to hoặc đó. Tôi nói với Tuyển Béo Có khẩu M1A1 của thằng Mỹ trong tay Dù có là dòng thiêng xuống trần Thì chúng ta cũng bắn nó thùng như mắt sàng Nhưng chỉ e lần này Chúng ta không có cơ hội trừ hại cho dân Vì đại tế này đã vài nghìn tuổi rồi Thì chăn rắn làm sao trụ nổi đến ngày nay Tôi đoán là hàng bên kia Đã chống huếch chống hoác nhiều năm rồi Hồi và tiền béo bó cảm thấy đắc ý Chợt thấy mình như anh hùng Không có đất dụng võ Thì nghe sơ lây dường nói Đừng có kết luận quá sớm Hai anh hãy nhìn bức phủ điêu Cuối cùng này xem sao Lúc nãy đã thấy cái xác Người phụ nữ Hàng động bên kia chưa chắc đã chống rỗng đâu Tôi chợt nhớ ra Vẫn còn bức khắc phủ điêu cuối cùng Một vị thần linh mặt đen Rất lạnh lùng Gọi là thần linh Nhưng bộ mặt lại chẳng có sức sống Chỉ đầy những nét thâm trầm Khó bể nắm bắt Xung quanh có vô số phụ nữ Đám phụ nữ ấy Dành dành là những tử thi Đều nằm ngay ngắn ngửa mặt lên trời Hai tay đưa sang hai bên Hai chân ngập xuống song song Giống như đang bỏ ngựa Vì khớp ngược với người thường Trông giống hệt cái sắc nổi trên từ mặt nước Rồi lại chìm đi tôi kinh ngạc hỏi chẳng lẽ đây là cái hang chứa xác có cái bánh công bự mấy ngàn năm đã thành tinh ngựa ở trong này Tiền béo lấy làm lạ hỏi sao mấy cái xác đàn bà này lại nằm ngựa thứ chi thì gấp lại thành những cái góc quái đàn thế kia chúng tôi nhớ ngay đến cái xác người phụ nữ lành bệnh lúc trước lẽ nào trong hang phía trước vẫn còn nhiều nữa đàn cóc kia Lại nhao nhao lặn xuống Mặt nước nhanh chóng trở lại yên tĩnh Chúng tôi vì bơi quá lâu Nên lúc này thấy hơi mệt Bèn quyết định tạm nghỉ ở đây một lúc Để ăn uống qua loa Và cũng cần tìm hiểu rõ tình hình nơi này Để điều chỉnh phương án hành động Thầm tâm tôi có chút do dự Kinh nghiệm ngày trước khiến tôi có một linh cảm chẳng lạnh Lúc này thật khó để quyết định Đành trưng cầu ý kiến của Sơ Lê Dương và Tuyền Béo. Sơ Lê Dương nói với tôi. Thực ra, trên bức khắc đá này, còn truyền tải những thông tin khác nữa. Nhưng anh chưa phát hiện ra. Trên đầu các thổ dân cải lông vũ, riêng người thủ lĩnh đội mũ sừng bò. Bố cục bức vẽ quá đơn giản. Thành ra ta rất dễ bỏ qua chi tiết này. Hôm nọ, chúng ta thấy trong quan tài ngọc của vị chủ tế, có chiếc mặt nạ vàng, Dùng trong ghi tức cúng bái Tôi cho rằng Mặt nạ vàng ấy có liên quan đến nơi này Vật mà thủ lĩnh đội trên đầu Là mũ hay là mặt nạ Hai chiếc sừng khá dài rất nổi bật Nói lên địa vị khác thường của người ấy Giả sử không phải thủ lĩnh Thì cũng là một vị chủ tế Điều hành các hoạt động tế lễ quan trọng Tôi bảo tiền béo Lấy chiếc mặt nạ ra Mấy thứ đồ lễ này Cậu ta vẫn luôn mang bền mình, cất tròng túi sách Lúc này cầm ra xem Thấy có hai cái sừng như con rồng Hoặc sừng hiêu trẻ ra trên chót mũ Mắt sư tử mồm hổ Tai như tai cá Chắc là mang đặc trưng của nhiều loài động vật Tạo hình rất quái dị Lại đúc rất nhiều con mắt lồi lõm đủ kiểu Nhận ra ngày nét tương đồng với tô tem người tinh tuyệt Ở thành cổ tinh tuyệt hay sùng bái Chúng tôi đối chiếu tới chiếc mũ Mà thủ lĩnh thổ dân đội Có những chi tiết khá giống với mặt nạ vàng này Sơ Lê Dương nói Các bực khắc đá trên Đài Tế xuất hiện sớm hơn Ít nhật cũng đã có lịch sử trên 3.000 năm Mộ Yên Vương có sau Chỉ hơn 2.000 năm thôi Tôi nghĩ có lẽ cái hàng dưới lòng đất này Là con đường duy nhất để đi từ bên ngoài Vào mộ hiến vương Vị sơn thần ngự trong sơn động Là đối tượng được dân địa phương lễ bái từ xưa Cho nên thuộc hạ của hiến vương Bèn làm theo các nghi thức tế lễ truyền thống cổ xưa Của dân bản địa Sau khi đã bị kín mộ hiên vương Ai muốn vào minh lâu cúng bái Thì phải làm đúng phép tắc Chỉ cần cúng đủ số cóc cụ Làm lễ vật Là có thể đi qua đây thuận lợi Ở đoạn cuối của dãy tuẩn táng Có một số thuyền mộc Làm theo kiểu thời Tần Hán Và một số cây xào mục nát Chứng tỏ rằng Từ sau khi bị kín mộ Đã có người tổ chức nghi thức cúng tế Sư Dương ngừng lại một lát Rồi nói tiếp Theo những kiến thức tôi biết về động vật Thì đám cóc cụ Ở những nơi sông nước ngần thay Vốn không sống tại nơi này Mà tập trung ở vùng ẩm ướt nạp đó Nhưng vì côn trùng sống trong lòng đất đang vào mùa đẻ trứng, cho nên đám cóc này mới mỏ đến. Thấy sơ lê dương phân tích rất có tính thuyết phục, tôi trầm trồ. Thảm biểu trưởng sơ lê dương thật có tầm nhìn xa. Từ chiếc mặt nạ không đáng được để ý mà chỉ ra bao nhiêu thông tin. Hiến Vương cũng chỉ là người từ xa đến, vẫn có cầu, dòng đến từ xa cũng chẳng qua mặt rắn nhà. Tuyển béo thì lại rất không phục Chưa hết câu mà cậu ta đã nói với Sơ Lê Dường Từ khi chúng ta bước vào đây Tôi là người đầu tiên nhận ra cái hang hồ lô này Thông thẳng đến mộ hình vương Cô thử nói xem Sơn Thần và cái xác phụ nữ ấy Thực ra là thế nào Trong cái hồ lô này Rột cuộc chứa cái vẹo gì Sơ Lê dương lắc đầu Tôi đâu phải thầy bói Tôi biết sao được Tôi chỉ đoán theo các tình tiết đã có thôi Chưa nhìn thấy tận mắt Sao có thể nói cho chuẩn Nhưng tôi nghĩ các thông tin trên đài tế này Chuẩn xác đấy Sơn thần và những cây xác phụ nữ kia Đều tồn tại thật Tuy nhiên Hình dạng thực của họ Và nhận thức của người thời cổ khác biệt rất lớn Chắc chắn trong sơn động này Vẫn còn rất nhiều thứ kỳ quái Sư Lê Dương lại hỏi tôi Anh nhất Anh là người hiểu biết giọng Anh nghĩ mặt mũi của vị Sơn Thần này thế nào Liệu chúng ta có chắc chắn đi qua được hang hồ lô không Tôi nói với Sơn Lê Dường và Tuyền Béo Tôi cho rằng Trên mặt Sơn Thần có lông đen cứng Mặt mày không có sức sống gì cả chắc phải là một cái xác chết thành tinh giả đời ngủ ở Sơn Động mấy nghìn năm rồi Trên bình hắn chứa vô số chất độc từ xác chết ý nghĩa được thể hiện qua các bức tranh khắc trên đại tế này rất rõ. Các thổ dân đã đi bắt cốc cụ, dùng xào đưa vào hang, không phải để cho con gì đó ăn, mà vì mình cốc có nhiều chất độc. Hệ gặp chất độc mạnh hơn tấn công, tuyến độc độc lưng cốc sẽ tiết ra để chống cự. Cuối cùng đối phương bị cốc cụ làm cho cạn kiệt tinh huyết. Các thổ dân mới lấy cốc cụ ấy ra. Chỉ có cách đó mới khiến con yêu tinh giả thời kia xả hết độc tố Rồi họ lại dùng mặt nạ vàng Để trấn áp nó Sau đó mới có thể Đi qua hang hồ lô này được Người bình thường không biết gì Nếu không áp dụng các thủ đoạn ấy mà đi vào hang Khó tránh khỏi nhiễm độc mà chết Ngày trước ở Vân Nam Đã có một truyền thuyết như vậy Cho nên tôi suy luận là có căn cứ Chứ không phải là bịa đặt ra Nhưng còn cái xác trôi lành vành kia Thì tôi chịu không biết nói sao Tôi chưa từng nghe nói hoặc nhìn thấy Chẳng rõ là cái xác phụ nữ ấy Có liên quan gì đến hàng yêu tinh ngàn tuổi này không Tuyển béo không phải hạng chỉ có can đảm bề ngoài Nhưng lúc này Nghe nói có cái xác chết thành tinh già 3.000 năm tuổi Cũng thấy hơi sợ Nói cho cùng Chưa ai nhìn thấy nó bao giờ Chỉ dựa vào móng lửa đen Ai dám chắc sẽ chấn được nó Cậu ta bèn hỏi Chính ủy nhất Vừa nói là dòng đến từ xa Cũng chẳng dám qua mặt rắn nhà Rất đúng Rất có lý Dù sao cái thây ma giả khu đế Cũng sống ở đây bao nhiêu năm rồi Lại không vi phạm kỷ cương pháp luật Không gây dối xã hội trị an Tức là gì Tức người ta Là dân lành rất đàng hoàng Không treo gẹo gì ai Nếu chúng ta cứ đối đầu với người ta Cứ rắn mặt đi qua, dẫu rằng có đủ sức mạnh để xử lý, nhưng lại chứng tỏ rằng chúng ta không biết điều. Theo tôi, ấy, chỉ bằng chúng ta đi đường vòng, nên nể mặt nhau một chút. Các bên đều bình an cả, thế là ổn. Sư Lê Dường nói, dùng cốc để tiêu tan khí độc trong hang, rất có khả năng như này. Nhưng tôi nghĩ chưa chắc đã có xác chết thành tinh gì cả. Và lại sao người thầy cổ lại coi xác chết là thần tiên được Không thể có chuyện này đâu dường chuyện cái thây khỏa thân nổi dưới nước lên Thì vẫn bị che phủ bởi một màn đen huyền bí Vừa xuất hiện đã cho chúng ta một cảm giác bi thương khó hiểu Dường như là một nỗi ai oán nặng nề Xem chừng ở hang phía trước Còn có nhiều sự việc không biết sẽ là những gì Chúng ta không thể không thể phẩm Tôi và Tuyển Béo nghe thấy Sơ Lê Dương nói Cái thầy khỏa thân Liền đồng thanh Xác phụ nữ cải chuồng á Tôi biết mình lỡ lời vội đưa tay bịt mồm Nhưng đã muộn mất rồi Tôi thầm lấy làm lạ Tại sao thằng Béo cũng nói y hệt như mình Không khác một chữ Liều manh quá thể Lục trường sự việc xảy ra đột ngột Tôi không chú ý có phải cái xác không quần áo hay không Chỉ nhìn thấy người đó còn trẻ Có một lớp ánh sáng trắng bao bọc xung quanh Lúc này nhớ lại Hình như đúng là khỏa thân thật Nhưng tại sao cô ta không mặc quần áo Hay là quần áo đã mụn hết cả vì ngâm trong nước Dù là cái xác Nhưng trông cũng luật là xinh xắn Tôi bỗng nổi tính tò mò Chợt nảy ra ý nghĩ Muốn nhìn lại nó tỉ mỉ một lần nữa Tôi vẫn thấy ngượng nghịu vì vừa thốt ra Xác vụ nữ cởi chuồng Bèn giả vờ ho mấy tiếng Rồi nói với sơ ly dường và tuyển béo Ta đã đến đây rồi Không có lý gì lại quay ra Nếu hai người có đủ can đảm Thì hãy đeo mặt nạ phòng độc Rồi theo tôi vào đoạn cuối của hang hồ lô Dẫu có ma quỷ hay xác chết Cũng cứ dùng móng lửa đen Quét sạch cả lũ Bà chúng ta cứ đánh thẳng vào sò huyệt của hiến vương Dù trong đó có gì đi nữa Chỉ cần chúng ta không sợ hy sinh khắc phục mọi khó khăn thì nhất định sẽ giành được thắng lợi cuối cùng. Tuyển béo là người ruột để ngoài ra không nén được lúc này tỏ ra xúc động vỗ đùi nói: cứ làm thế đi. Tính mạng của giáo sư Trần đang nguy cấp, chúng ta không thể chần chừ hơn nữa. Cứu người ấy thì cứu đến cùng, tiễn phật ấy thì tiễn đến tây phương, vai gánh vác trọng trách. Chúng ta không thể dừng lại ở một chỗ mà không tiến lên được. Rèn thép lúc đang nóng thì mới thành công. Đây là cuộc đấu tranh cuối cùng, công cuộc quốc tế nhất định sẽ được thực hiện thành công. Núi hiểm sông sâu không thể ngăn cách trí nuốt đồng ngu. Trời cao mây mỏng không đủ dung cánh hồng bay bổng. Sáng sớm mai, khi ánh mây hồng xuất hiện, chúng ta sẽ mang niềm vui về cho quê nhà xa cách đã lâu, hồi tưởng lại những đêm ngày chiến đấu. Lòng ta vẫn ngập tràn rung động Chúng ta sẽ trịnh trọng báo cáo với mẹ hiền tổ quốc Vì hạnh phúc của nhân loại Tôi và tuyển béo bông năng nổ hẳn lên Khiến Sơ Lê Dương ngỡ ra không hiểu Cô nàng nhìn kỹ chúng tôi bằng ánh mắt thiếu kỳ Thấy tuyển béo vẫn lại nhảy mãi không thôi Tôi kín đáo kéo cậu ta một cái hạ thấp giọng, Ngồi trong hố xí rồi Mà còn bày đặt xịt nước hoa Nói nhăng nói cội Tiền sư nhà cậu Còn đứng đấy mà giỏ đo Muốn xem phụ nữ khỏa thân chứ gì Lại nhảy ít thôi Mau cầm đồ nghề đi <cười> Trường thứ 21 Hải hải kết thúc tại đây Liệu có thật ba người bọn họ nhìn thấy cái xác người phụ nữ khỏa thân hay không? Mời các bạn đón nghe chương thứ 23. Đống thầy vào kỳ sau. Xin chào và hẹn gặp lại.